Trà lâu còn có các gian riêng biệt, mỗi một gian đều có cách bài trí khác nhau. Có gian thì trang trí thực uy phong, gian thì trang trí thật yểu điệu. Trà lâu này tên chỉ có một chữ tính. Và tất nhiên trà lâu này chính là nơi liên lạc của huyết phong. Bất kể ai có yêu cầu gì, chỉ cần được hồi âm thì chắc chắn sẽ hoàn thành. Nga trả lâu đất hoạt động rồi, ai sẽ là người quản lý nó đây? Lãng phong cười như không cười nhìn lánh ngạo lão nhị A, không cần nhìn ta Nga. Ta không làm A. Lánh ngạo lắc đầu người ngợi ngươi không làm chứ ai làm? Bọn ta ai cũng có việc phải làm Nga. Chỉ có ngươi là rảnh dối nhất Nga. Dạ mặt ác. Không phải còn đồ để của chúng ta sao lãnh ngạo trột giả sư phụ A độm nhi phải cải trang điều tra Nga sao mà có thời gian bồi sư phụ quản lý trà lâu a cô ra vẻ tiếc núi vỗ vỗ vai lánh ngạo ách ta thực phải làm sao lánh ngạo khóc không ra nước mắt ly lão này làm miếng gớm Hắc hắc Dĩ nhiên rồi A Cô đắc ý cười ta thấy không cần, khi làm nhiệm vụ cứ như vậy mà đi a. Còn khi điều tra hay bình thường dịp dung mới là hay nhất a. Cô, tại sao? Lãng Phong nhíu mày nhìn cô. Ai nha, khi làm nhiệm vụ nhớ bị ngất rồi bị người ta phát hiện thì sao a? Lúc bình thường thì sẽ không ai cảnh giác. Nhiều người như vậy ai lại đi để ý một nữ tử tầm thường chứ? Cô đắc chí giải thích ra là vậy. Người suy nghĩ thật sâu xa à. Xem ra ta đã không nhận nhầm đồ để a lãng phong cười cười nhìn cô. Hắc hắc chuyện nhỏ thôi à. Cô chống nảnh. Ngửa mặt lên trời cười to vài tháng sau. Nghe nói lâu chủ huyết phong lại diệt được một tên tham quan nữa Nga. Người A nói ác, triều đình không truy bắt sao? Người Bơ Dĩ nhiên là có ai nhưng các vị quan binh đều mắt nhắm mắt mở cho qua Nga. Tại vì huyết phong chỉ diệt ác nhân thôi A. Người A Thật sao? Vậy vị lâu chủ ấy là người như thế nào A? Người cơ chen miệng vào nghe nói vị lâu chủ ấy là một nữ tử võ công cao cường. Mỗi khi hành sự đều mặc một thân bạch. Người A ở một bên. Một nữ tử tầm thường gương mặt tròn tròn. Đôi mắt không tròn cũng không to. Đôi môi hồng hồng. Làn da hơi ngăm đang chăm chú nghe những người này nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng khói miệng khẽ nhích lên. Ly đoán được là ai chưa nào hắc hắc. Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ. Độ nhi, ngươi như thế nào lại mặt bạch a à? Lánh ngạo kinh ngạc nhìn cô. Bạch y có gì không tốt a Làm mi dày khẽ động ngươi có chủ ý gì? Dạ mặt nhớn mi nhìn cô. Ai quy định cứ sát thủ thì phải mặc H.I.A. Nhiều người H.I. quá, giờ ta mặc Bạch Y để phân biệt với bọn họ A. Hơn nữa, ăn mặc như vậy càng ấm tưởng. Mà càng ấn tượng thì sẽ có càng nhiều người biết đến. Mà càng nhiều người biết đến thì các ngươi cũng biết rồi A. Sẽ có càng nhiều ngân lượng Nga. Mắt cô sáng rực ngươi thật là. Một con rùa ham tiền. Lãng Phong lắc đầu hắc hắc, "Ta không ham tiền a. Ta chỉ là muốn có nhiều ngân lượng để giúp dân nghèo thôi a." Cô ra vẻ ủy khuất, chớp chớp đôi mắt to ai, "Thật là. Ngươi đi đi. Nhớ cẩn thận a. Dạ mặc các vị sư phụ ta đi đây hì hì." Cô nhún nhẹ một cái, nhân ảnh đã biến mất. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 8 Sau khi tính dần dần ổn định, cô vung tiền mở thêm tửa lâu. Rồi nhúc tay vào lĩnh vực hàng hải. Vài vóc cô cũng không tha. Hầu như tất cả các lĩnh vực có thể kiếm ra tiền cô đều nhúc tay vào. Chẳng bao lâu, ngân lượng mà cô có nhiều đến nổi có thể đè sập cả tóa thành. Nhưng những điều này cô không cho ba vị sư phụ của mình biết. Hiện tại, trong một ngôi nhà nhỏ, một nữ tử dung mạo bình thường đang chống cầm nói chuyện một mình ai. Thật nhàm chán à. Cô than thở. Tiền thật là dễ kiếm A Ngươi xem bây giờ ta có bỏ mạng cách đống tiểu lâu tiệm bán vài hàng hải thì tiền có xài đến chết cũng chưa hết nga. Cô ảo não đáp ai nha, ta thực nhàm chán a. Không có việc gì làm hết a. Việc gì? À, việc đó hả, sau này hẵng tính. Ta còn chưa chơi cho Đắc Nha Ngọc Nhi bừng bừng lửa giận quát, a, Ngọc Nhi a, đừng tức giận mà. Ai thôi được rồi, tối nay ta sẽ thám thính hoàng cung một chút vậy. Nếu phát hiện có ai gây khó dễ cho tên tiểu tử thối ấy ta sẽ ra tay. Được chưa Ngọc Nhi Đại Nhân? Cô bất đắc dí hạ dòng hắc hắc, ra chợ phơi nằng sẽ đen Nga. Cô ủy khuất ai được rồi, ta đi đây. Ngươi còn hơn cả mẹ của ta. Cô biếu môi ai? Thật không thể tưởng tượng một người thuộc hàng giàu nhất kinh thành như cô lại phải ở trong một căn nhà nhỏ trong khâu người nghèo. Mỗi ngày đều phải vác giỏ đi bán trang sức ngoài chợ. Cô thất tha thất thểu lê bước xa vị trì quen thuộc. Những món trang sức của cô đa số là làm từ trúc và gỗ do chính cô tự tay làm nên. Từng món đều được cô tận dụng thời gian rảnh dối mày mò mà ra. Những món trang sức mang hơi hướng hiện đại của cô đã thu hút rất nhiều khách hàng. Các tiểu thư khuê các cũng không nhìn được mà cũng tới ship hàng từ sáng sớm để xem hàng. Giữa trưa cô dạo bước về nhà. Đi được giữa đường cô va phải một nam nhân. Nam nhân anh Tuấn Thoạt nhìn lãnh khúc. Cao ngạo, đôi mắt đen sâu thắm trong suốt, đôi môi mỏng khe nhích, mái tóc bồng bình theo làn gió mà phất phơ giữa không chung. Người hầu đi cạnh nam nhân không khỏi nhíu mày kiêu ngạo mắng chửi. Người không có mắt ạc và phải chủ tử nhà ta, còn không mau tạ tội. Giọng nói của tên này the thế thật khó nghe ta làm gì phải tạ tội. Cũng không phải ta đụng phải hắn nha. Là hắn đụng phải ta à. Cô biếu môi phản bác phạm. Tên người hầu chưa kịp nói hết câu đã bị nam nhân bịt miệng. Ly bê a cơ này muốn nói phạm thượng đấy à. Vị cô nương này thật có lỗi. Tại hạ quản giáo hạ nhân thật không nghiêm. Mong cô nương tha lỗi. Nam nhân mỉm cười không nhanh không chậm nói lời xin lỗi ai, ta cũng không có việc gì. Ngươi về mà dạy lại hạ nhân của ngươi đi. Cô nhìn tên người hầu bị bịt miệng đến sắp không thở nổi. Trong lòng không khỏi cười lớn đời cô đi khỏi. Nam nhân buông tay ra. Liếc tên người hầu một cái ngươi có biết suýt chút nữa là bại lộ rồi không? Nô! No. Nô tại có tội, mong hoàng, ý công tử thứ lỗi, hừ tha cho ngươi một lần. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, một nhân ảnh máu trắng lao vun vút trên nóc nhà. Cô nhẹ nhàng nhấn chân một cái, phóng vào bên trong hoàng cung. Cô thăm dò từng nơi, không có điểm nào khả nghi. Cô nhẹ nhàng đáp xuống một rừng trúc nằm gần một cung điện hoang vắng. Ngọc Nhi A không có gì lạ hết nha. Ta đi được chưa? Thực, không phải ngươi luôn ở bên người ta sao? Sao còn hỏi mấy câu như vậy? Ngươi lại im lặng rồi, hai khẽ thở dài một tiếng cô định về nhà thì... Ai đó? Một giọng nói trầm thấp khá quen thuộc vang lên tâm trạng đang không vui. Đột nhiên nghe được một giọng nói, gương mặt cô liền cứng lại, gương mặt lạnh băng, không một độ ấm. Xoay người lại, một nhân ảnh màu trắng lọt vào đôi mắt đen láy của cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, "Tự, hừ, ngươi là thích khách?" Giọng nói của nam nhân có chút trào phúng không? Lạnh lùng buông lại một chữ cô nhúng nhẹ một cái Bay đi nam nhân kia sử dụng kinh công đuổi theo Hai bóng trắng lao vun vút trên nóc cao tòa cung điện Khẽ hử lạnh cô phóng một vật vào nam nhân đằng sau Vụt một cái nam nhân chụp lại được Hai nhân ảnh tiếp tục rượt đuổi nhau Cô không ngừng phóng những chiếc lá bén nhọn về phía nhân ảnh phía sau. Nam nhân không ngừng chuyển động thân mình nè tránh những đòn công kích hết sức chuẩn xác đó. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng ai cũng cảm thấy hưng phần khó tả cả hai tăng tốt. Nam nhân phía sau đột nhiên phóng một chiếc ngân châm về phía trước. Ngân châm mỏng như sợi chỉ. Không nghĩ đến hắn sẽ phóng ám khí, hơi bất ngờ cô khẽ nhích người một chút né được ám khí. Nhưng ám khí vụt qua mặt cô, làm rơi mảnh lụa treo trên mặt. Cô xoay người lại, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhích. Đồng tử nam nhân lói lên một tia kinh ngạc, nhưng vụt đi rất nhanh. Ly vân, từ ngày e tạo ra chị e đã nghĩ đến rồi à. Ngươi cút cho ta Hiếm có cơ hội tự sướng một chút mà ngươi đã dành rồi G -r -u -v -qu -qu. Một cước đá văng ly, ly Ngươi khi dễ ta bổ lô bổ loa Hẹn ngươi khi khác Cô khẽ mấp máy vụt một cái Không thấy nhân ảnh màu trắng diếm lệ kia nữa Trên nóc điện chỉ còn lại một chiếc bóng dừng lại. Nam nhân dùng ánh mắt xa xăm. Cẩn thận ghi nhớ hương thảo dược phàng phất còn sót lại trong không khí và cả gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt mỹ lúc nãy. Hắn lục tìm mỏi ngóc ngách. Cố tìm mảnh lùa dai nhân đánh rơi. Ly không phải là ngươi phóng châm về phía người ta sao? Sao lại thành đánh rơi à? Nông nghiệp liếc mắt một cách bị châm của ta làm nàng rớt khăn thì sao? Nó rơi xuống nghĩa là đánh rơi. Người có ý kiến sao, Ly? Ở một nơi nào đó, một nhân ảnh màu trắng lướt nhanh trên môi nở một nụ cười. Khi hoàng hậu là xã hội đen, Ly, chương 9. Sáng sớm cô ra chợ bày tất cả những món hàng mình có Cô ngồi bó gối đợi khách Gió khẽ thổi qua, mái tóc dài đen nhánh của cô bay bay Một cỗ mùi hương sụp vào mũi của một nam nhân đang đi tới Nam nhân kia vội nhìn quanh tìm kiếm người có hương thơm mà hắn ngửi qua một lần không thể nào quên Cô ngồi bó gối, nghiêng đầu sang một bên Nam nhân kia đi ngang qua, tìm kiếm xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cô. Cô ngẩn mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai cùng chìm trong ánh mắt của nhau. Thiếu ra đi thôi. Một giọng nói the thế hơi quen thuộc vang lên kéo cả hai trở về thực tại. Nam nhân cất bước đi. Ách, tên chết tiệt sáng hôm qua mình đây mà. Phước. Hình như nam nhân này cũng là nam nhân sáng hôm qua thì phải. Nam nhân này có thân phận như thế nào nhỉ? Tiểu lý tử điều tra nữ tử đó cho ta. Ta muốn biết tất cả những gì liên quan đến nàng. Không nhìn được tò mò về cô. Hắn thấp giọng ra lệnh cho tên phát ra giọng nói the thế lúc nãy vâng hoàng. Ác thiếu ra. Nhận được cái liếc mắt không chút độ ấm, tiểu lý tử vội sửa ngay cách xưng hộp. Nam nhân tiếp tục tiêu sái bước đi. Mỗi bước đi đều trở thành tâm điểm của mọi người. Các tiểu thư khuê các thỉ đỏ mặt vùng trộm ngắm nghĩa. Có người còn vờ ngã trước mặt hắn. Cô hử lạnh nam nhân khom người đỡ vị tiểu thư vừa ngã xuống. Tạ công tử đã đỡ tiểu nữ. Gương mặt vị tiểu thư đỏ hồng nhìn hắn không có gì. Hắn nhàn nhạt trả lời rồi đi tiếp cơ ngồi đó. Không hiểu vì sao thấy hơi khó chịu. Trừng mắt nhìn vị tiểu thư kia. Vị tiểu thư kia nghe nói là đệ nhất tài nữ ở Kinh Thành. Sắc đẹp của nàng được tôn là đệ nhất thiên hạ. Là con của thừa tướng. Tên là thượng quan sở vi Thượng quan sở vi còn chìm đắm trong cảm giác khi được tên nam nhân kia đỡ Ánh mắt mơ màng Gương mặt đỏ hồng làm nam nhân nào nhìn vào cũng muốn chảy nước miếng Ly ý e, mi cha này ở ZVTT Không hiểu sao mấy ngày hôm nay lại có người theo dõi cô Cô hừ lạnh, vờ như không biết Vẫn hoạt động như thường ngày Hoàng cung bẩm Hoàng thượng Vị cô nương kia tên là Nhã Thư Một cô cha mẹ Hiện đang ở trong một ngôi nhà nhỏ trong thành Nàng thường ra chợ bày bán trang sức để mưu sinh Một nam tử áo đen cung kính chắp tay báo cáo tốt Nàng có bằng hữu không? Không rõ Nhưng thường xuyên thấy hai nữ tử khác bước vào nhà rồi không bước ra nữa. Bọn họ ra vào có giờ rất rõ ràng. Sáng thì nhã thư cô nương sẽ bước ra. Chưa thì một vị cô nương khác. Chiều tối lại một vị cô nương khác vị cô nương này đi đến sáng mới vào nhà. Hai vị cô nương đó là ai? Họ đi những nơi nào? Thưa thần không biết. Hoàng thượng chỉ hạ lệnh cho thần đi điều tra nhã thư cô nương thôi mà. Tin nam nhân mặc áo đen ngâu ngơ. Trên chán hoàng thượng như có gân xanh nổi lên ngươi đi điều tra cả hai vị cô nương kia cho ta. Hoàng thượng một cước đá vào nam nhân kia ở tính một người nào đó nảy mũi suốt đêm. bẩm hoàng thượng. Thần đã điều tra hai vị cô nương kia. Một người là thương nhân giàu có nhất kinh thành. Một người thường xuyên vào tính thì không xác định được danh tính. Hai người kia có quan hệ như thế nào với nàng. Bẩm thần cũng không điều tra được nốt. Lui ra đi. Một nhân ảnh màu đen vụt đi thoáng chốc trong thư phòng. Chỉ còn một nhân ảnh mặt long bào ngồi chếm trệ. Tại một gian nhà nhỏ trong kinh thành. Hừ, không biết tên chết tiệt nào suốt ngày theo dõi ta. Muốn biết gì ta đã cố tình cho hắn biết rồi mà. Cô trống cầm bực bội lầm bầm sao lộ được. Mỗi lần đi ta đã dịch dung rồi nha. Mỗi khuôn mặt ta lại có một lai lị khác nhau A Hừm, mà sao bọn chúng vẫn chưa chịu đi à. Bọn dở hơi. Ai, không quản nữa. Ta ngủ đây. Ánh đèn trong phòng vụt tắt. Hắc y nhân trên nóc nhà vội phóng về hoàng cung. Vẫn không có tiến triển gì thưa hoàng thượng. Lui. suy ngẫm mãi không hiểu trời nắng nóng cơ ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ gần nhà. Nhìn một đám tiểu hài tử tụm lại bàn tán đùa giỡn. Bất xác đôi môi đỏ mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười. Cô đặc biệt thích tiểu hài tử. Có lẽ do trước đây tiếp xúc với quá nhiều những mảng tối trong xã hội nên khi nhìn thấy những tiểu hài tử ngây ngô. Trong sáng như một tờ giấy trắng cô lại cảm thấy yêu thương. Bỗng, một chiếc xe ngựa lao nhanh đến cả đám tiểu hài tử chạy tán loạn. Chỉ có một nữ hài run run đứng đó. Nhìn thấy nữ hải trước mắt gặp nguy Có không suy nghĩ gì Vẫn khinh tông bay xuống cứu nữ hải kia Được người khác cứu sống Nữ hải kia quá sợ hãi Hoa hoa khóc hoa hoa hoa Cám cám Ơm tỉ tỉ Nào không khóc Khóc là rất xấu xí nga Cô nở một nụ cười Ôm um, nhu u Vê quy quy mơ Ta không khóc Nữ hải nghe lời Gương mặt phấn nộn phình ra cố gắng nhịn khóc làm cô muốn phì cười nương của ngươi đâu Ta đem ngươi đến chỗ nương ngươi Cô ôm nhu vỗ vỗ đầu nữ hải nương Ta không có nương Nữ hải cụt mắt xuống bộ ràng giống con cún nhỏ bị bỏ rơi á vậy nhà ngươi đâu ta mang ngươi về Mặt cô thoáng một tia bối rối không muốn, không muốn về. Nữ hài lắc mạnh cái đầu nhỏ nhắn sao thế, có nhà sao lại không về à. Nữ Hải không nói gì chỉ lắc đầu, bây giờ cô mới nhìn kỹ nữ hài, tay chân đều có những vết xanh tím. Tuy mới gặp không lâu nhưng đổi với tiểu nữ Hải này còn lại này sinh hào cảm. Là ai đánh ngươi thế này? Cô kinh ngạc mở to mắt nữ hài tiếp tục im lặng. Từ xa một người đàn ông. Một tay vác gậy. Một tay cầm bình rượu miệng hét lớn tiểu tiện nhân. Ngươi chảy đâu rồi? Nữ hài sợ run lên. Nhìn người đàn ông kia như vậy cô đã hiểu vết xanh tím kia từ đâu mà ra. Ôn nhu vỗ vỗ đầu nữ hài trấn an, gương mặt lạnh đi xát nữ hài đi về phía trước. Tiêu Tiện Nhân, ngươi đây rồi. Xem ta về nhà thế nào hảo hảo giáo huấn ngươi. Người đàn ông thu lỗ vươn tay ra, miệng quát lớn cô chặn lại tay hắn. Ngươi làm gì, buông ta ra hắn giật mạnh tay ra nhưng vẫn không ăn thua gì là ngươi đánh nữ hài này. Đôi mắt cô trở nên lạnh lùng đúng thì sao? Ngươi không có tư cách quản chuyện nhà chúng ta Nó là hải tử của ta Ta có quyền giáo huấn nó Ngươi giáo huấn bằng cách này sao Nàng giơ tay nữ hải lên cười lạnh Ngươi xứng đáng làm phụ thân nữ hải này sao Liên quan gì tới tiện nhân ngươi Cút cho ta ngươi dám mắng ta Ánh mắt cô đỏ ngầu thì sao Ngươi bất quá cũng chỉ là một tiện nhân không có giáo dưỡng chát. Cô tát vào mặt hắn cái tát này ta đánh giúp nữ hài này chát. Cái này ta đánh do ngươi dám phỉ bán ta chát. Cái này ta đánh vì ngươi dám đánh một tiểu hài tử tay không tức sát tiếng chát. Chát! Chát vang lên liên tục làm người ta sợn người. Một lúc sau cô buông hắn ra. Hắn vô lực ngã xuống. Ngươi không xứng làm phụ thân của nữ hài này. Ta sẽ mang nó đi. Cô quay sang nói với nữ hài tỉ tỉ sẽ mang ngươi về nhà, nhận ngươi làm muội muội chịu không? Nữ hài liều mạng gật đầu cô mỉm cười ôn nhu rắt tay nữ hài đi về. Hết thảy những hành động của cô đều rơi vào đôi mắt của một người. Đôi mắt hắn lói lên một tia rượu dị. Khói miệng nhích lên thành một nụ cười. Tiểu muội muội mùi tên gì à? Cô mỉm cười hỏi mùi tên mặt đỉnh. Nữ hài ngoan ngoán trả lời. Trên gương mặt lộ ra vẻ vui sướng ta hỏ lý. Tên nhã thư. Sau này muội cũng sẽ hỏ lý. Chịu không? Chịu. Nữ hài nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ nhìn những vết xanh tím trên tay chân nữ hài, cô cảm thấy chạnh lòng. Một người cha có thể đối đãi với con ruột mình như thế sao? May mà ba ba cô không như người này, lúc nào ba ba cũng yêu thương cô. Nhắc đến mới nhớ, không biết mọi người ở nhà như thế nào nhỉ? Cô nhợt nhạt mỉm cười, đáy mắt có chút cô đơn. Mạc Đình, tại sao phụ thân của muội lại gọi muội là tiểu tiện nhân, lại còn đánh muội như vậy nữa? Cô thắc mắc muội cũng không biết, chỉ biết sau khi nương sinh muội ra, mọi người đều nói ta không phải con của phụ thân. Phụ thân muội không tin, lấy chén nước ra thử máu với muội. Máu không hóa vào nhau nên phụ thân muội liền mắng, đánh nương của muội. Nương của mũi vì quá đau lòng nên đất tự sát. Khúc mắt nữ hài phiếm hồng ai chuyện này chỉ trách mũi có mệnh khổ thôi. Hôm nay gặp được ta, ta sẽ cố hết sức thay nương của mũi cho mũi một cuộc sống tự tại vậy. Cô ôm như vỗ nhẹ đầu mặt đình nữ Hải không nói gì. Đôi mắt long lanh nhìn cô. Miệng nhỏ nở một nụ cười tươi như hoa. Tại Hoàng Cung, có một kẻ đang tự kỷ ly xin thưa ra con. Cha này ca Hoàng đế ốp chúng ta bấn loạn A. Cạ. À mà ca à, Võ công sơ. Sơ. ấy mà mèo ba chân chắc sang hồ không có võ nào là võ chân chính ơ. Hơ. Tì. Lúc đó ta chưa biết chứ bộ. Mà sao ngươi dám viết suy nghĩ của ta ra hạ cầm dao từ từ đi lại. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 10 Trà lâu tính, sư phụ A ra đây. Cô hét lên đây đây đây, có chuyện gì. lãnh ngạo xoa xoa cái lỗ tai bước ra mặt đình chào sư phụ của tỉ nào. Cô mỉm cười ôn nhu chào thúc thúc. Mặt đỉnh ngoan ngoán khoanh tay cuối người chào ai nha, dễ thương quá. Ngươi kiếm ở đâu ra vậy? Lánh ngạo reo lên, ôm chầm mặt đình ta cứu nó từ tay cha nó. Bụng nó xa à. Cô vừa nói vừa gỡ lánh ngạo ra khỏi mặt đình đồ đề a Ngươi thật ít kỷ ngạc. Ta muốn ôm nó tí xíu cũng không được. Ai ai ai. Vào chuyện chính Sau này sẽ có lúc ta nhờ Mạc Đình tới đưa tin Cho nên ngươi giới thiệu Mạc Đình với mọi người thôi À Đi theo ta lãnh ngạo đưa hai người vào trong màn này Ngươi suốt ngày đeo cái miếng da giả đó không thấy mệt sao Đây là nhà ngươi Ngươi có thể gỡ ra chứ lãnh ngạo cào nhào rồi Rồi Ngươi thật là lưu chuyện à sư phụ. Mặt đỉnh nghe không hiểu gì cả. Chỉ thấy tỉ tỉ của mình gỡ một cái miếng ra trên mặt. Không còn thấy vị tỉ tỉ dung mạo bình thường kia nữa. Mà thay vào đó là một trang tuyệt sắc. Nói cô là để nhất Mỹ nữ kinh thành có chút vùi khuất cho cô. Ly ta quăng buông đây. Ra con nẻ nào. Mặt đỉnh kinh ngạc nhìn cô. Ngốc, muốn học không? Tỷ xét giấy ngươi. Cô mỉm cười xoa xoa đầu mặt đỉnh. Thật sao? Thật tỷ có gạt ngươi bao giờ chưa? Gì gì? Lánh ngạo không nói gì tiếp tục dẫn đường. Đi qua giấy hành lang ngoan nghèo, hắn dừng lại trước một bức tường, mò mấm. Âm một cái, dưới sàn hiện ra một cái hố hình vuông. Khá rộng, lánh ngạo nhảy xuống, cô mơ sáo theo mặt đình nhảy xuống theo, phía dưới sáng rực, lánh ngạo vỗ tay hai cái, chừng 20 người mặt hắc y nhảy ra, mặt đình bị giò cho hết hồn, cô nhìn thấy biểu tình trên gương mặt mặt đình, mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu mặt đình trấn an, bái kiến lâu chủ. Đám hắc y nhân cúi gặp người chào Miễn cô phất tay hôm nay ta dắt theo tiểu muội của ta đến Hy vọng khi nàng gặp chuyện gì Các ngươi đối đãi với nàng như với ta Ánh mắt sắc bén đảo qua hắc y nhân một lượt Đanh dọn được chứ Lâu chủ có lệnh bọn thuộc hạ không dám cháy Được rồi các ngươi đi nghỉ đi Cô phất tay đám hắc y nhân vụt một cái biến mất. Mặt đình à, tỉ nói cho ngươi nghe một bí mật A Ngươi phải hứa là không được nói cho ai nha. Vâng, tỉ là lâu chủ của nơi này, cũng chính là chủ nhân của huyết phong. Hoa, huyết phong là gì vậy tỉ? Đồ đề a ngươi nhặt được một cái tiểu cô nương thật thú vị à. Lãnh ngạo cười cười muội không cần biết nhiều, chỉ cần biết khi bị ai bắt nạt thì cứ chạy đến đây. Sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa a. Cô mỉm cười u, muội hiểu rồi. Mạc Đình gật gật đầu. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly Chương 11. Một ngày mới lại bắt đầu, cô và Mạc Đình chuẩn bị ra chợ. Cô dặn dò mạc đình nhớ phải chú ý tới những chuyện mà người ta bàn tán với nhau còn mình thì lo kiếm tiền. Ly sơn. Sơn. Ui. Hồi trước sơn. Sơn. Cũng có nghèo đâu mà sao ham tiền sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Tỷ. Kể ta. Tiện ai mà hốc ham há há há. Một lớn một nhỏ cùng nhau làm việc. Bỗng một đám quan sai tới đi phía sau đám quan sai đó là phụ thân của Mạc Đình phải cô gái này không? Quan sai hỏi hắn dạ phải đại nhân. Hắn không núng có chuyện gì. Cô lạnh giọng Mạc Đình run lên nếp vào cô. Ngươi rủ dỗ con gái của Mạc Hán theo ta về nha môn. Ai nha, Mạc Đình muội a, ta có rủ dỗ muội không a? Cô làm vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Mạc Đình đang run rẩy nét phía sau mình tỉ. Tỉ nhất định phải cứu muội. Muội không muốn ở cùng ông ta nữa. Mạc Đình run run yên tâm, không sao cả. Cô ôm nhu vỗ vỗ đầu mặt đỉnh rồi quay sang nói với quan sai ta tự đi tới nhà môn. Không cần các ngươi gông ta lại ngạc đi. Quan sai lạnh giọng cô chậm rãi bước theo quan sai. Mặt đỉnh nắm tay cô run run nhìn phụ thân của nó. Người trên đường xì xào bàn tán. lẫn trong đám người đó có một nam tử mặc một bộ quần áo màu trắng. Ánh mắt nheo lại nhìn cô Tại nhà môn Một nam tử tung niên mập mạp Ngồi chếm trẻ trên chiếc ghế gỗ Kế bên là sư gia Hai bên là quan sai Không khí quỳ nghiêm Không một ai hó hé Gì quan gì chứ Nhìn là biết tên này chuyên ăn hối lộ Cô ngạo nghế đứng nhìn viên quan mập ú To gan còn không mau quỳ xuống Viên quan cầm miếng gỗ trên bàn gõ mạnh một cách ta không có tội thì sao phải quỷ. Cô biếu môi mặt hán nhìn cô cười lạnh, mặt đình sợ hãi nhìn cô. To gan, ngươi dám không coi bổn quan ra gì. Người đâu đánh 50 hẻo cho ta. Các ngươi chạm vào ta thì coi trường đấy. Vương Đại Nhân chắc ngươi cũng còn muốn giữ cái nón quan của mình chứ. Cô cười lạnh ngươi có ý gì? Viên quan trột dạ nhìn cô. Ý gì chắc ngài cũng rõ. Cô hiếp mắt lại ngươi rốt cuộc là ai? Lại đây, ta nói ngươi nghe. Cô vấy vấy sư ra. Viên quan kia hét lên dạ. Sư ra hiểu ý vội chạy đến bên cô. Mặt hán thấy vậy, mặt tái xanh. Lẫn trong đám người. Vẫn là nam tử áo trắng kia Hơi tê, cứ tưởng nàng sẽ cần ta giúp Không ngờ Sư ra nghe xong Xanh mặt Vội chạy đến bên viên quan bẩm báo Viên quan nghe xong Nở nộ cười nịnh nọt lý tiểu thư Vừa rồi bổn quan vô lễ Mong tiểu thư lượng thứ Viên quan cuối gặp người Không sao Không sao Cô phất tay vương đại nhân, vậy còn tiểu nhân. Mặt hàn lý tiểu thư không thể nào rộ dỗ con gái ngươi được. Chắc chắc là con gái ngươi đi theo nàng. Ngươi không thể trách nàng được. Vương, vương đại nhân. Lý tiểu thư mời. Đi thôi mặt đỉnh. Cô mỉm cười ôn nhu trong một gian nhà xa xe, cô ngồi nhàn nhã uống trà, Mạc Đình đứng ở một bên. Viên quan và sư ra đứng khống núm chắp tay Lý Tiểu Thư xin thứ lỗi. Hạ quan có mắt không tròng pha 94 mạo phạm Lý Tiểu Thư. Không có gì, chẳng qua là không có ai muốn mua cái nón quan của ngươi thôi. Cô nhàn nhạt nói viên quan kia từng giọt mồ hôi như hạt gạo thi nhau rơi xuống. a vậy tên mặt hàn kia tiểu thư muốn xử lý thế nào? Hạ quan chắc chắn sẽ giúp tiểu thư làm chủ. Hắn làng sang chuyện khác ta đây cần ngươi làm chủ sao? Cô chừng mắt liếc hắn hử tên tham quan này thật là... a hạ quan xin lỗi... Lý tiểu thư thần thông quảng đại, sao lại cần hạ quan làm chủ chứ, ha ha. Hắn nâng tay áo lau mồ hôi hừ, ta tự có cách giáo hấn hắn, bất quá. Cô kéo dài tiểu thư có gì căn dặn. Ngươi không được nhúc tay vào. Ta muốn làm như thế nào là việc của ta. Hắn đến Nha môn thì cứ đuổi hắn. Hắn bước vào nha môn một bước thì cây nón quan của ngươi. Ta không đảm bảo nha. Vâng, hạ quan đã hiểu. Lúc hắn ngước lên đã không thấy ai. Chỉ còn lại hương thảo dược thoang thoảng trong gian phòng. Tỷ tỷ ạch như vậy không sao chứ. Hắn biết thân phận của tỷ rồi nha. He he, ta nói cho muội biết. Khi ta nói cho hai tên đó biết ta đã dùng châm tẩm độc phóng vào hai tên đó rồi. Là ta mới phát minh đó nha. Châm này khi chạm vào ra người sẽ tự động tan ra. Cô đắc ý cười cười hoa tỉ thực là cao thủ A. Hắc hắc chứ sao. A. Mũi mũi A. Người ngạc. Ngươi nhớ lúc nào cũng mang bao tay bằng da giả ta làm a Kẻo sau này dùng đột lại bị đột hải nga. Dạ tỷ tỉ, tỉ. Mặt đỉnh cười ấm áp. Xưa nay không có ai quan tâm nó như vậy được. Hôm nay tỷ tỷ ngươi dẫn ngươi đi ăn gà quay. Hắc hắc. Một lớn một bé sắt tay nhau hướng thẳng đến tiểu lâu của nàng mà ăn. Ly tiết kiệm gớm. Đi của nhà mình ăn luôn kìa. Nơ. Tị. Xí. Người chưa nghe qua câu ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn sao. Ly. Cả hai ăn uống no nê dắt tay nhau ra về. Cô và Mạc Đình cùng nhau ca hát. Bỗng, cô thử lại Mặt Đình à, muội về nhà trước đi. Tỷ có việc. Về nhà nhớ khóa chặt cửa nhé. Dạ, Mặt Đình ngoan ngoan nghe lời, vội chạy về nhà, cô thong thả rảo bước đến một ngôi miều hoang. Các hạ có thể hiện thân rồi đấy. Cô lạnh giọng a, bị phát hiện rồi sao? Ta cứ tưởng còn giấu được thêm một lúc nga. Một nam tử mặc bộ áo màu trắng từ đâu bay xuống Nga Ngươi chẳng phải là chủ tử của tên mồm rồng hôm kia sao Cô mỉa mai ai nha cô nương thật thủ sai nha Bất quá ta thích chúng ta có thể làm quen chứ Ly thứ lỗi cho ta Câu này ta ho biết viết sao cho hay Công tử Ngươi quá khách khí rồi ta chẳng qua chỉ là một cái dân nữ bình thường thôi. Làm sao dám trèo cao làm quen cùng công tử A? Cô làm ra bộ mặt hiền lành ai cô nương tại hạ thật lòng muốn làm quen với cô nương A? Chi bằng chúng ta ghép hào hữu vậy? Công tử thứ lỗi, ta chỉ là một thường dân thực không xứng làm bạn của công tử. Xứng hay không xứng là do ý nghĩ của mỗi người Dựa trên khí phách của cô nương khi nãy thực hơn hẳn những tên nam tử bình thường Công tử quá khen, bất quá đó chỉ là lừa người ta mà thôi Cô mỉm cười yếu ướp thật không? Dĩ nhiên là thật Là giả hay thật ta đều muốn làm hảo hữu với cô nương nha Hừ, tên này ly quơ đi Hay đành theo lời hắn A không thôi lỗ tai của ta hư mất. Triệt Phi hắc hắc, nàng càng không thích kết bạn với ta, ta càng muốn làm bạn với nàng. Vậy son theo ý công tử. Xin hỏi tên công tử là gì để tiện cho dân nữ xưng hộp. Hừ, tên chết tiệt coi sau này ta chỉnh ngươi thế nào. Tại hạ họ triệt, tên vi... Xin hỏi quý danh của cô nương. Triệt vi hắc hắc, nàng còn không chịu thua. Ta họ lý, tên nhã thư. À, nhã thư A tên của ngươi thực hay nha. Hắn cười đến vô lại triệt công tử quá khen. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta sức nơ, phép về trước. Cô vội tìm cứ ai, nhanh như vậy sao? Đành vậy. Lý cô nương tại hạ xin phép cáo từ Nói rồi hắn phi thân đâu mất. Cô thong thả rào bước đi về nhà. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly chương 12. Cô vừa đi vừa nhích môi cười lạnh. Hừ, tên chết tiệt bảo vệ mà vẫn cứ theo đuôi mình. Cô vẫn đi thong thả về nhà. Hôm nay cô quyết định không đi đâu cả, vì còn cái tên ôn thần chờ ngoài cửa. Cô hăm hở sành làm đồ ăn với mặt đình tuy nhiên. Đồ ăn bưng ra toàn là đen thui cháy khét cái thì nhầm từ mối thành đường. Ly hay! Con gái con đứa như sơ. a Ai thèm lấy chứ biếu môi khinh bị. Triệt vi ghệ nàng. Như sơn. À. Í. Ta mới có cửa chứ. Cười sung sướng. Mặt đình kinh ngạc nhìn cô. Mặt đình ai nha. Tỷ tỷ vẫn là con người Nga. Cứ tưởng cái gì tỷ cũng giỏi hết chứ. Cô gái gái đầu cười trừ hì hì. Mặt đình A muội Ai. Chúc ta cùng đi ăn thôi. Cô kéo mặc đình chạy ra cửa ai? Tỷ tỷ a Trong nhà vẫn còn đồ ăn Để mùi làm là được rồi Nhưng như vậy Thực ủy khuất mùi nha Hi tỷ chịu nhận mùi là muội muội là tốt lắm rồi Chỉ là nấu cơm thôi Thì làm sao ủy khất muội được a Thực không sao chứ Ai ra Tỷ cứ ngồi ngoài này đợi ăn đi Mùi rất nhanh xé ra Mặt đình ấm câu ngồi xuống bàn U, V, Quy, Quy, mơ, vậy mùi cẩn thận nhé, coi chừng bỏng nga. U, V, Quy, Quy, mơ, mùi biết rồi. Mặt đình mỉm cười ấm áp bên trong nhà. Tiếng cười đùa ấm áp không ngừng vọng ra. Bên ngoài có một tên nam tử chịu lạnh đứng trên nóc nhà. Hoàng cung. Ai, Hoàng thượng A. Người làm sao mà giờ này mới về à? Một giọng nói the thế đặc trưng của thái giám truyền vào tai tiểu lý tử Mau chuẩn bị nước ấm cho ta Ta muốn đi tắm Hắn nhàn nhạt ra lệnh triệt vi hay Hôm nay ta mới biết nỗi khổ của những ám về trong cung Ngồi trong bồn tắm Hắn miên man suy nghĩ triệt vi kỳ lạ Lúc ta theo dõi nàng từ tử lâu, nàng lại phát hiện ra ngay. Nhưng khi ta theo dõi nàng đến lúc về nhà nàng, tại sao nàng lại không phát hiện gì cả? Rốt cuộc nàng có võ công cao cường hay chỉ là cái công phu mèo ba chân? Hắn mang một bụng nghi vấn mà đi ngủ. Tại một căn nhà nhỏ đâu đó trong thành. Hừ, con nha đầu chết tiệt. Làm ta bị đánh mấy chục hèo. Hừ hừ hừ. Ái ra, hít hít. Ta thề ta sẽ trả thù ngươi. Mà làm thế nào đây nhỉ? Á hát. Lần này ngươi chết chắc nhá nha đầu ánh mắt hắn sắc lẻm. Lâu lâu lại nhếu mày suýt xoa cái mông tội nhiên của mình. Miệng lầm bầm nguyện rùa nhá thư ly hắc hắc. Cho đáng, Cái tật ít phá ta ha, tại một căn nhà nhỏ nào đó. Êt gì, cô hắt hơi một cái gió to ai nha tỉ tỉ, tỉ không sao chứ, có cần đến đại phu không? Mặt đỉnh lo lắng hì hì, không sao đâu, chỉ là đột nhiên ngứa mũi thôi. Cô cười hừ, tên chết tiệt nào đang rùa ta thế hở. Ngọc Nhi đáng đợi ngươi, ai bảo ngươi gây thù chuốc oán Ai nha Ngọc Nhi, lâu rồi thấy thấy ngươi nói chuyện với ta Nga. Ngọc Nhi ta lên cung đinh hỏi thăm về nhiệm vụ của ngươi đây. Sao, sao, người ở trên ấy nói ta phải làm thế nào à? Ngọc Nhi bọn họ nói, hoàng đế này chỉ có một kiếp nạn qua khỏi kiếp nạn này thì hắn sẽ không sao. Thật hả, vậy kiếp nạn đó là gì à, để ta mau mau làm rồi trở về nữa nha. Ngọc Nhi thiên cơ bất khả lộ, đến thời khắc ngươi thực hiện nhiệm vụ, ngươi khắc biết. Ngọc Nhi, ngươi ích kỷ quá à, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Ngọc Nhi, Ly lắc đầu bó tay. tỷ tỉ tỉnh, làm sao mà tỷ ngồi thất thần vậy hả? À cái gì? Ta không sao. Thôi đi ngủ. Trời cũng không còn sớm nữa. Cô xoa xoa đầu mặt đỉnh u, vế, quy, quy, mơ. Mặt đỉnh ngoan ngoán leo lên giường trong trước mắt. Cô đã thay bộ áo trắng tinh của mình. Cũng đã bóc miếng da trên mặt da. Tỉ đi đây ngủ ngoan nhé. Cô nháy mắt. Tinh nhịp với mặt đỉnh úp, vé, quy, quy, mơ, tỷ thượng lộ bình an. Mặt đỉnh nói xong giúp gương mặt bầu bính đáng yêu vào trong chăn. Gương mặt đã trở nên hồng hồng đáy mắt tràn đầy ý cười. Cô xoay người một cách đá nhanh chóng lao ra màn đêm. Một cái bóng trắng lướt nhanh, gió thoang thoảng thổi mang theo một cố mùi hương thảo dược dễ chịu. Ánh nắng nhẹ nhàng lách vào khe cửa, chiếu vào gương mặt tinh xào của cô, khiến cô nhíu mày. Tay gờ quảng hòng che đi ánh nắng đang chiếu vào. cạnh của phòng mở ra thì dậy rửa mặt nào. Mặt trời lên cao rồi đó nha. Mặt đỉnh bưng chậu nước cùng chiếc khăn vào u, V quy, quy, mơ, tỉ muốn ngủ thêm nữa nha. Cô chở mình lầm bẩm tỉ không lẽ hôm nay ngươi không muốn mở tiệm sao? Mặt đình cố sức kéo cách chăn khỏi người cô. U, V, Quy, Quy, mơ, không mở. Tỷ muốn ngủ. Tỷ không dậy thì mùi sẽ không nấu đồ ăn cho tỷ nữa. Mặt đình buông chăn ra, biếu môi a đừng mà muội mùi thân yêu của ta. Mùi biết ta thích nhất ăn đồ ăn muội làm ngạ Cô mật dậy Ôm lấy cánh tay của Mạc Đình rùi rùi mặt mình vào như một con mèo nhỏ vậy Thì tỉ mau dậy đi Hôm nay đã trễ lắm rồi nha U, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, tỉ dậy, tỉ dậy Cô luống cuống nhảy xuống giường tuy nhiên Thực ra không phải người nào tập võ cũng sẽ tránh được hết những tình hình ngỡ ngẩn. Ví dụ là Nhã Thư. Cô quên kéo chăn xuống. Lại hấp tấp nhảy xuống giường. Kết quả là... Té đập mặt xuống sàn. Ly. Á uy, đau quá. Ý, hình như có cái gì đang chảy. á. Máu khoa khoa khoa. Ta chảy máu mũi. À, à, à, à, à, à. Trời ơi còn đâu gương mặt xinh tươi như hoa của ta nữa. a Mặt đình chứng kiến một màn này. Nín cười đến gương mặt đỏ như trái cà chua. Quên mất chảy đi lấy thuốc cầm máu cho vị tỉ tỉ đáng kính của mình. Chế hơn một chút. Gương mặt cỏ xám xịt ngồi trước bàn ăn, mặt đỉnh ái náy xin lỗi cô. Xin lỗi tỷ ta quên không chạy đi lấy thuốc. Không sao. Lát nữa ta chạy sang bên sư phụ ta bảo hắn cho ít thuốc. Trong 3 ngày. À không. Trong hai ngày mà cái mũi ta chưa khỏi thì ta cho hắn khỏi làm thần y. Ma y gì hết ác. Mạc Đình cầu cho sư phụ bình an. Ở tính, người nào đó hắt hơi mãi ly hí hí hí. Vì người nào đó không tiện ra ngoài với cái gương mặt bị như vậy nên đành nhờ Mạc Đình một mình chạy đến tính bảo tên sư phụ đó cho ít thuốc. Dĩ nhiên, người nào đó nín cười đưa bao thuốc cho Mạc Đình. Tuy nhiên, nàng đợi mãi mà không thấy Mạc Đình vế. Lo lắng trở thành bất an. Đột nhiên. Một chiếc phi tiêu phóng vào. Trên đó còn đính một lá thư. Trên thư nói rằng muốn cứu người thì hãy đi một mình ra tử lâm trúc. Nàng nhíu mày suy nghĩ là ai thế? Dám cả gan ra tay với mặt đỉnh. Tử lâm trúc là một khu rừng rất đẹp. Nhưng ở trong đó lại có rất nhiều sơn tặc. Không cần suy nghĩ nhiều cô đã phóng như bay ra khỏi cửa. Mặt cho gương mặt của mình dọa người đến nhường nào. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 13. Tử lâm trúc. Cô hạ cánh xuống một bãi đất khá trống chảy. Hét lên. Tên nào bắt mặt đỉnh ra đây cho ta. Tức thì chừng chục tên từ trên trời lao xuống. Là các ngươi sao? Cô hử lạnh cô nương, chúng ta là hên Lý Nhã Thư chứ không phải ngươi. Ngươi mau về đi. Con mẹ nó, ta chính là Lý Nhã Thư, các ngươi bắt mũi mũi ta đi đâu rồi? Cô hét vào mặt bọn chúng hử, ta đây đang bực mình vụ cây mũi mà còn gặp chuyện này. Hôm nay bà đây đại khai sát giới hà hà hà hà hà. Ngọc Nhi giận cá chém thớt à. Kể ta. Ngọc Nhi. Cô nương, gương mặt của ngươi rõ ràng không phải là Lý Nhã Thư. Thuật dịp dung. Đám người mở to mắt ra nhìn cô, ngạc nhiên khoan. Đại ca. Hình như nhỏ này có gì đó hơi quen quen. Một tên to đám người đó lên tiếng ừ để cũng thấy vậy. Đừng có nói nhiều Mau giao mặt đỉnh ra đây Nếu không ta không đảm bảo Các ngươi có thể thấy trăng đêm nay À Để nhớ ra rồi Là nha đầu trong nhà của lãnh ngạo Hôm đó chính nó làm chúng ta án sát thất bại À há Đúng rồi đại ca Đúng là nha đầu này Mỗi người một câu ồn ảo Không thể tả im hết cho ta ta từng gặp các ngươi hay sao? A hay là các ngươi là đám thích khách ngô ngốc, dở hơi hôm đó? Á trà, kẻ nào lại kém cỏi đến nỗi gọi các ngươi đến lấy mạng ta A Sao ngươi biết bọn ta muốn lấy mạng ngươi? Tên được gọi là đại ca trừng to mắt ngạ nhiên ngô ngốc. Dựa theo dòng điệu của các ngươi. Cộng thêm việc các ngươi án sát ba sư phụ của ta thất bại là biết rồi. Cô biếu môi hừ đã vậy thì. Lên. Hắn hét một tiếng cả đám người vây lấy bốn phía tấn công loạn xạ vào cô. Cô nhẹ nhàng lách mình. Rút ra thanh nhuyễn kiếm sắt trên lưng. Nhẹ nhàng múa vài động tác. Chưa kịp thấy chuyện gì xảy ra. Đã nghe tiếng la thất thanh. A A A của ta à à à à. Một tên trong đám đó rồi lại nghe ba tiếng phịch, phịch, phịch. Lên tiếp nhau, đám người đổ mồ hôi lạnh. Nhìn về phía phát ra tiếng đồng kia. Đã thấy ba người chiến hữu lúc nãy của mình bây giờ đã trở thành một cái thi thể. Cô cầm thanh nhuyễn kiếm đấm máu, đưa lên miệng liếm một cái. Mấy tên kia lạnh cả người Cô ném ánh mắt sắc lẻm về phía đám người kia Đụng tới người nhà ta cũng có nghĩa là đụng tới ta Chịu chết đi Nói rồi cô trưởng một trưởng vào cây trúc gần đó Lá sơi dùng lạ tả Mấy tên kia tưởng cô trưởng hụt buông lời trêu trọc Tiểu nha đầu chỉ với kiếm pháp của ngươi Không đấu lại được bọn ta đâu Cô chỉ nhích môi cười lạnh Dùng nội lực đẩy những chiếc lá lao vun vút đến bọn cướp Bọn cướp cả kinh Vội lách mình tránh Nhưng vẫn không tránh khỏi Từng chiếc lá cứa vào ra thịt bọn chúng làm chúng kêu la thất thanh Mặt hàn đang núp vào một tảng đá không khỏi cả kinh Không dám thở mạnh càng không dám di chuyển, chỉ mong cho cô mau mau rời khỏi đây. Nhìn thấy những tên sát thủ kêu la đau đớn, cô nhếch môi cười. Nụ cười của cô thật diễm lệ, nhưng nó lại băng lãnh đến người ta phải sợ. Cô vẫn chưa muốn giết bọn hắn, cô còn muốn bọn hắn đau đớn, đau đớn đến chết đi sống lại. Như trợt nhận ra điều gì cô trưởng một trưởng về phía tảng đá gần đó. Một nhân ảnh hiện lên cô không khỏi cười lạnh. Mặt hàn bây giờ chỉ biết run run cầu xin tha thứ. Lý tiểu thư là ta có mắt không trọng, xin người tha thứ cho ta. Hắn dập đầu xuống hừ. Chính người đã đối xử không tốt với mặt đình. Bây giờ ta đưa mặt đình về. Đối đáy với nó như thân nhân của ta Cứ sao nơ G-U-V-Q-Q-O Còn đến phá rối Bình sinh ta ghét nơ Hử Tì 6A1 là những kẻ như ngươi Có lần này làm sao đảm bảo Sẽ không có lần sau Đến con gái ngươi Ngươi còn có thể bắt cóc Để dẫn dụ ta ra Thì "Sau này ngươi còn có thể làm được chuyện tán tận lương tâm đến thế nào nữa?" Lý tiểu thư, "Là ta sai, là ta đã sai, mong người tha cho ta một mạng." "Đi chết đi." Cô vung một sợi dây thừng, sợi dây thừng như có linh hồn quấn quanh cổ hắn, vừa đủ để hắn không thể thở nổi nhưng cũng không đến nỗi khiến hắn phải chết. Cô nắm sợi dây, lôi hắn đi. Đám sát thủ cũng bị cô chói lại, bắt đi. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 14. Một chậu nước muối được tạ thẳng vào đám người đang ngất đi vì đau. Một trận đau đớn chuyện đến đám người dên dì tỉnh. Thanh âm sắc lạnh của cỏ vang lên ngươi mau thả ta ra. Hắn giấy rua nhưng càng giấy càng đau ngô ngốc, đó là sợi dây gai, các ngươi cứ giấy tùy thích. Cô nhích môi cười lạnh đám người đó bàng hoàng. Nhìn lại sợi dây đang trói mình. Sợi dây chi chít gai. Những cái gai nhọn hoát đâm thủng ra thịt họ. Sao thế, sao không giấy nữa? Cô bước lại một chiếc ghế sửa lớn trống cầm nhìn bọn họ cười lạnh ngươi. Ngươi không sợ sẽ không được gặp lại Mạc Đình sao? mặt Hàn à, phải rồi, còn Mạc Đình nữa. Cô ngạc nhiên thốt lên vậy còn không mau thả ta ra. mặt Hàn cười lạnh ạ ngươi không cần lo. Mạc Đình ta đã cứu ra từ lâu. Trước đó... Hừ, chỉ có nhiêu đây mà ngất rồi sao? Cô hừ lạnh cô phát tín hiệu ra, chẳng mấy chốc, đã có một toán người áo đen cung kính cuối người chào cô. Lâu chủ, xin phân phó. Mau đi điều tra mạc đình ở đâu rồi đưa về tính. Còn nữa, mau đem đám này xuống tầng hầm. Ly tầng hầm là chỗ mà sơ. Sơn ý dẫn mặt đình xuống trong mấy trang trước á hì hì Dạ ngươi, ngươi Rốt của ngươi là ai? Mặt hàn huyết phong Cô Bân quơ trả lời hắn cả đám người dùng mình Huyết phong, một cái tên mà tất cả bọn chúng đều biết Một người có thể dễ dàng bóp chết bọn chúng Từ ngày ta đến nơi này cho tới bây giờ ta chưa bao giờ áp dụng cực hình cho ai cả. Hôm nay các ngươi sẽ là người đầu tiên. Cô nở một nụ cười rượu dị tàn nhẫn đám người kia run lên. Xin, xin tha cho chúng tôi. Tất cả là do hắn, là hắn đã sai khiến chúng tôi. Các ngươi không biết sao, chưa có ai ngoài thân nhân của ta biết thân phận của ta mà còn sống đâu. Cô cười lạnh cô vỗ tay hai cái. Hai người mặc áo đen đem một cái vạng màu đen thật lớn đi ra. Ai muốn thử trước nào? Cô đảo mắt hết một lượt không ai dám lên tiếng. Vậy, ngươi đi. Cô chỉ về một tên trong số đó tức thì hai người mặc áo đen khi nãy vác tên đó lên. Hắn run sợ nhìn về phía cô. Các người có gan bắt cóc thân nhân của ta thì phải có gan lính hậu quả. Cô mỉm cười, nhưng giọng nói lại không có tí hơi ấm nào hai người mặc áo đen thả hắn vào cây vạc. Hắn la hét, giấy rua. Cô nhìn hắn, cười lạnh. Trong vạc có thật nhiều con bò cạp, lại có sắn, giết. Vờ, vờ. Những con vật đó trườn bò, cắn hắn. Hắn hết thất thanh. Cho đến khi hắn ngất thì cô mới cho người lôi hắn ra. Cứ thế lần lượt từng người, từng người một. Hai tên áo đen giúp cô thực thi hình phạt cũng phải dùng mình. Âm thầm thể sẽ không bao giờ dám phản bội cô. Tới lượt mặt hàn cô phất tay cho qua. Hắn tưởng cô tha cho hắn, mừng sơn. Cô chỉ cười lạnh. Không thèm nhìn tới hắn. Những tên kia vì quá đau đớn mà ngất đi. Cả thân hình huyết nhục mơ hồ. Dùng nước muối tạt vào chúng. Chúng rên gì tỉnh lại. Cô cho người cột tay chân chúng vào một tấm bảng. Ra lệnh cho một người mặc áo đen cầm cây đao cắt từ từ từng ngón tay, ngón chân. Rồi lại cả cánh tay. Tấm bảng vương đầy máu. Tên đó chết vì quá đau đớn.